Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ủa cô, anh có thể cảm nhận được sự hy vọng và mong đợi của cô. Còn trời mới biết anh đã chờ đợi giờ khắc này bao lâu rồi. Anh thật sự là quá vui mừng mà. Anh cười cái gì chứ? Răng trăng lắm đấy à? Cô tức đến chết đi được, thế mà anh lại không ngừng cười. Chuyện này tức cười lắm hay sao? làm vũ phi à? Anh thích em. Anh tươi cười nhìn cô, đột nhiên mở miệng tỏ tình với cô. Lâm Vũ Phi bỗng chốc ngây người. Sự thay đổi này quá lớn. Nhưng hành động tiếp theo của anh lại càng ngoài sức tưởng tượng hơn. Anh từ từ nghiêng người về phía cô. Rồi sau đó hôn lên môi cô. Hồ hấp của cô ngừng lại. Trong đầu âm một tiếng. Bạn họ có phải là đã tiến triển quá nhanh rồi hay không? Nhưng mà trời ạ. Tim của cô tại sao lại đập nhanh như vậy chứ? Đây cũng không phải là nụ hôn đầu của cô. Hơn nữa cô mê man nghĩ. Mới vừa rồi cô đang gặm sườn trên. Có phải là miệng dính rất là nhiều dầu hay không? Nếu đã tỏ tình, hôn cũng đã hôn rồi, thì chuyện hai người sau này trở thành người yêu, thực sự cũng tự nhiên như nước đã chảy thành sông. Lâm Vũ Vy vừa xấu hổ vừa hả hê, nói kết quả này cho Lý Bội và Trương Nhân tỉnh nghe. Cuối cùng bị các cô ấy diễu cợt hết nửa ngày. Đã vậy lại còn gọi đông gọi tây có một tiếng ngốc, khiến cho cô suýt một chút nữa thì nổi điên mặt trở mặt. Chuyện mời khách cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng lần này Lâm Vũ Phi lại hơi do dự. Cô vẫn luôn tự hỏi, sợ ngự nhất thích loại chuyện này hay không? Cho dù cô đã cắt giảm số lượng khách mời là những người có cảm tình tốt trong công ty, từ hơn 10 người, hai người bạn trai trước đều mời như vậy, xuống chỉ còn là hai người Lý Bội và Trương Nhân Tình. Không chỉ vì sợ ngự nhất không thích tiếp xúc với người lạ bên ngoài, mà tiền mời cơm cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô do dự. Cho đến bây giờ... Cô cũng không biết, suốt cuộc sợ ngựa nhất lấy gì mà sống có thu nhập cố định hay không. Còn như anh có thể hội viên ở Costco, lần nào đi tiêu cũng trên một vạn tệ, như lần ấy. Thì nhiều lắm một tháng anh đi một lần, thậm chí còn chẳng đi. Như vậy thì mỗi ngày chẳng qua chỉ dùng hơn 300 tệ. Giống hệt cuộc sống của một nhân viên văn phẩm như cô, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác xa hoa hay là có tiền nào. Cho nên chuyện anh vì cô mà phải xài tiền trên định bức như thế này, làm cho cô cứ chần chờ mãi. Lại không nói thẳng với anh là tiền cơm cô sẽ trả, chỉ sợ rất làm tổn thương tới lòng tự trọng của anh. Tóm lại là thật phiền phức quá đi. Nhưng phiền phức mấy thì cũng phải thực hiện thôi. Bởi vì Lý Bội và Trương Nhân Tịnh đã hối thúc, hỏi cô rất rất nhiều lần rồi. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, làm bộ lơ đắng mà nói. Sợ ngỡ nhất à, bạn của em chính là Lý Bội và Trương Nhân Tịnh ấy. Hai người họ muốn mấy người chúng ta ăn với nhau một bữa cơm, làm quen một chút. Anh cảm thấy như thế nào? Dĩ nhiên nếu như anh không muốn thì... Được, khi nào? Cô đỡ đẫn quay đầu lại nhìn anh, bị câu trả lời không một chút so sự của anh, dọa cho sự ngây người. Anh hỏi là khi nào? À, tối thứ sáu. Tối đây rồi. thứ sáu lúc bọn em tan ca, anh sẽ tới đón. Còn về phần địa điểm, bọn em sẽ chọn hay là muốn anh quyết định đây? Anh chọn đi. Được, anh biết rồi. Sở ngựa nhất nói, trong đầu đã bắt đầu tính toán nên dẫn bọn họ đi ăn ở đâu. Chuyện này tương đối là khó đây. Cả tính của Vũ Phi rất ưa thích cái mới. Đắt tiền hoặc tiện nghi, ngược lại chỉ thuộc hàng thứ hai. Quan trọng nhất là có cảm giác mới mẻ. Có lẽ nhà hàng Pháp đó hẳn là không tệ. Ai xác định rồi sao? Tiếng nói của cô khiến anh hoàng hồn rồi nghi ngờ hỏi. Xác định cái gì chứ? Ăn cơm với bạn của em. Nếu như anh không muốn đi thì em có thể từ chối. Cô nghiêm tiếp nhìn anh rồi nói. Em rất hy vọng anh sẽ từ chối ư. Anh chăm chú nhìn về mặt nghiêm túc của cô rồi hỏi. Không phải. Em chỉ là không hy vọng anh sẽ vì em mà miễn cưỡng làm chuyện mình không muốn. Nếu như anh không muốn đi thì có thể từ chối. Phía bạn của em em có thể xử lý mà. Anh không cảm thấy miễn cưỡng gì cả. Anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười nhìn cô. Có thật không? Cô vẫn lo lắng, nhìn về mặt không tin cho lắm. Tại sao em lại cho rằng anh đang miễn cưỡng chứ? Thì chẳng phải anh không thích ra ngoài, không thích gặp mặt người lạ sao? Chuyện mời ăn cơm này đối với anh mà nói không phải là miễn cưỡng thì là gì chứ? Cô cười khổ. Anh không thích ra ngoài, không thích gặp mặt người lạ. Ai nói với em như thế chứ? Anh nghi ngờ cất tiếng hỏi. Thì nhìn anh ngày nào cũng đều ở nhà, không phải việc gì cần thiết thì tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa, cũng biết mà. Chuyện này còn phải cần người khác nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net